14. Nhưng chúng ta không dự định ăn trưa ở đây Một cậu bé nói Chúng ta sẽ phải đi thêm đoạn nữa tới sông điên mới ăn trưa Rồi nói Theo lịch trình thì bác trưởng đoàn đưa cho Chúng ta sẽ ăn trưa vào lúc 12 giờ Hợp nói Bây giờ là 12 giờ rồi nè Nó giờ đồng hồ ra Cho nên chúng ta phải ăn trưa thôi Nhưng theo kế hoạch lẽ ra bây giờ phải tới sông điên rồi Mà chúng ta vẫn còn ở đây Rồi nói Có sao kia chứ, chỗ này nghỉ ăn trưa rất tuyệt, thử nhìn quanh xem. Ron có lý, con đường đã dẫn chúng tôi đi qua một công viên. Thật ngẫu nhiên khi chúng tôi đang ở một khu vực dành cho picnic. Có những cái bàn, một cái bơm nước, những cái thùng đường rác, chỗ nướng thịt, tất cả mọi thứ cần thiết. Tốt, tôi nói. Bây giờ chúng ta hãy biểu quyết xem ai muốn ăn bây giờ. Ai đói rồi, giơ tay. Mọi người đều giơ tay, tất cả nhất trí. Chúng tôi dừng lại ăn trưa. Tôi ngồi xuống cạnh một chiếc bàn và vừa ăn bánh mì kẹp, vừa suy nghĩ về một vài vấn đề. Điều làm tôi lo lắng lúc này là trước hết không có một cách thực tế nào để tôi có thể điều hành một nhà máy không có những sự phụ thuộc và biến động thống kê. Tôi không thể thoát ra khỏi chúng được, nhưng chắc phải có một cách để vượt qua ảnh hưởng đó. Tôi muốn nói một cách rõ ràng là chúng tôi sẽ chẳng thể nào kinh doanh được nữa nếu tồn kho luôn luôn tăng lên và lượng xuất hàng luôn luôn giảm xuống. Nếu tôi có một nhà máy cân bằng, loại nhà máy mà Jonah nói, các giám đốc luôn cố gắng để đạt được. Một nhà máy với tất cả các nguồn lực cân bằng một cách chính xác giữa năng lực và nhu cầu thị trường thì sao? Thực tế, đó không thể là lời giải đáp cho vấn đề chăng? Nếu tôi có thể làm cho năng lực cân bằng một cách hoàn hảo với nhu cầu, thì liệu cái tồn kho dư thừa ấy có biến mất không? Tình trạng thiếu chi tiết nào đó sẽ biến mất. Và dù thế nào đi nữa, làm sao Jonah có thể đúng, còn mọi người khác thì sai? Các giám đốc luôn luôn cắt giảm năng lực để giảm chi phí và tăng lợi nhuận, đó là trò chơi. Tôi bắt đầu nghĩ có thể cái hình mẫu giả ngoài này đã làm tôi hiểu ra, chắc chắn là nó chỉ cho tôi thấy cái ảnh hưởng của những biến động thống kê và cái biến động phụ thuộc phối hợp với nhau. Có thể nói nhu cầu đối với chúng tôi là đi bộ 2 giảm một giờ, không nhiều cũng không ít hơn. Liệu tôi có thể điều chỉnh năng lực của mỗi cậu bé để chúng có thể đi 2 giảm một giờ và không nhanh hơn được không? Nếu tôi làm được, tôi sẽ duy trì mọi người đi đều đặn ở một tốc độ mà chúng nên đi, bằng khoác tháo, roi vọt, bằng tiền, bằng bất cứ cái gì, và mọi thứ sẽ cân bằng hoàn hảo. Vấn đề là làm sao tôi có thể điều chỉnh thực tế năng lực của 15 cậu bé. Có thể tôi sẽ buộc mắt cá chân của mỗi đứa bằng một sợi dây để chúng chỉ bước được với cùng một chiều dài. Nhưng cách đó hơi thần kinh, hoặc tôi có thể nhân bản thành một đội ngũ mười 15 Alex Browell với khả năng đi bộ chính xác như nhau. Nhưng cách đó không thực tế Chuyện nào công nghệ nhân bản chưa phát triển Hay là xem có mô hình nào khác mô hình giả ngoại này không Để có thể thấy rõ hơn Tôi đang bối rối không biết phải làm thế nào Thì thấy một cậu bé đang ngồi ở bàn bên cạnh Dèo hai con xuất sắc Tôi nghĩ chắc cậu ta đang thực tập Lần tới sẽ đi Vegas Cậu ta chắc chẳng kiếm được tiền qua cái trò bạc ấy đâu Nhưng con ấy, cái con xuất sắc Làm tôi nảy ra một ý tưởng Tôi đứng dậy và đi đến chỗ cậu ta Tôi hỏi đại cháu, cho chú mượn một lúc có được không? Cô bé nhún vai và đưa cho tôi. Tôi quay lại chỗ cũ và gieo cặp xuất sắc một đôi lần. Đúng quả thực là biến động thống kê. Mỗi lần gieo, tôi lại nhận được một số ngẫu nhiên mà chỉ có thể đoán được trong một phạm vi nhất định. Cụ thể là từ số 1 đến số 6 ở mỗi một con. Bây giờ cái tôi cần tiếp theo trên mô hình là một tập hợp những sự kiện phụ thuộc. Sau khi ngó nghiêng xung quanh từng chừng một hai phút tôi tìm thấy một hộp diêm và vài cái bát trong cái thùng nhôm đựng một đống hộ lốn tôi đặt những cái bát thành một hàng dọc theo chiều dài của bàn và đặt những que diêm ở một đầu cái đó cho tôi một mô hình vì một hệ thống cân bằng hoàn hảo trong khi tôi đang sắp đặt và tìm hiểu làm thế nào để vận hành cái mô hình này thì dave cùng với một đứa bạn của nó thờ thận tới gần chúng đứng cạnh bàn xem tôi gieo xuất sắc và di chuyển những que diêm xung quanh dave hỏi bố đang làm gì dạ Ồ, oh, bố đang nghĩ ra một trò chơi. Ủa, trò chơi hả bố? Thật không ạ? Cậu bạn đi cùng hỏi. Chúng ta có thể chơi được không bác Rogo? Tại sao lại không? Được, cháu có thể chơi, tôi nói. Đầy cũng thú vị bất ngờ. Thế con cũng chơi được chứ ạ, nó hỏi. Được, nếu con kiếm thêm hai bạn nữa cùng chơi thì hay quá. Trong khi cả hai đứa chạy đi kiếm bạn, tôi suy nghĩ cách chơi cái hệ thống tôi vừa sắp đặt là để gia công những que diêm nó được thực hiện bằng cách di chuyển một số lượng các que diêm khỏi hộp và đi qua lần lượt từng cái bát các con xuất sắc sẽ xác định số que diêm cần di chuyển từ cái bát này sang bát tiếp theo còn xuất sắc đại diện cho khả năng của mỗi nguồn lực tức là mỗi cái bát một bộ bát là các sự kiện phụ thuộc hay là các giai đoạn sản xuất mỗi một cái có cùng một năng lực như những cái khác nhưng năng suất thực tế của nó sẽ có biến động nào đó Tuy nhiên, để giữ cho mức biến động nhỏ nhất, tôi quyết định sử dụng chỉ một con xúc xắc. Điều đó cho phép biến động chỉ từ một đến sáu. Như thế, từ cái bát thứ nhất, tôi có thể di chuyển sang những cái bát tiếp theo. Một số lượng que diêm ít nhất là một và nhiều nhất là sáu. Lượng xuất hàng trong hệ thống này là tốc độ các que diêm ra khỏi cái bát cuối cùng. Tuần kho bao gồm tổng số những que diêm ở tất cả các cái bát. Theo bất cứ một thời điểm nào, và tôi giả dụ rằng nhu cầu thị trường bằng chính xác với số trung bình của các quay diêm mà hệ thống có thể sản xuất, năng lực sản xuất của mỗi nguồn lực và nhu cầu thị trường là hoàn toàn cân bằng. Như thế có nghĩa là lúc này tôi đang có một mô hình của một nhà máy hoàn toàn cân bằng. Năm cậu bé quyết định tham gia trò chơi, ngoài Dave có Andy, Ben, Chuck và Evan mỗi cô bé ngồi sau một cái bát, tôi tìm mẫu giấy và một cái bút chì để ghi chép diễn biến cuộc chơi. Sau đó tôi giải thích cho các cậu bé cách chơi như thế nào. Mục đích là di chuyển các que diêm từ bát của mỗi cháu sang cái bát ở bên phải càng nhiều càng tốt. Khi đến lượt, mỗi cháu sẽ gieo xuất sắc và số gieo được sẽ là số que diêm có thể di chuyển. Các cháu hiểu cả chứ? Tất cả gật đầu. Nhưng các cháu chỉ có thể di chuyển tối đa số que diêm có ở bát mình. Như vậy giả dụ nếu gieo được năm mà trong bát chỉ có hai thì cũng chỉ di chuyển được hai que diêm thôi còn nếu đến lượt mà không còn que diêm nào thì đương nhiên không thể di chuyển gì cả chúng lại gật đầu các cháu nghĩ rằng có thể di chuyển được bao nhiêu que diêm qua cả dãy mỗi lần không tôi hỏi trên vẻ mặt chúng lộ vẻ lúng túng bây giờ nếu các cháu có thể di chuyển tối đa là sáu và tối thiểu là một khi đến lượt thì số trung bình các cháu phải di chuyển là bao nhiêu tôi hỏi ba anh đi nói không không thể là ba được tôi bảo điểm giữa của một và sáu không thể là ba tôi vẽ vài con số trên giấy các cháu hãy nhìn đây tôi nói và chỉ cho chúng dạy số từ một đến sáu tôi giải thích cho chúng ba phẩy năm mới là số trung bình của sáu số này thế trung bình các cháu cần di chuyển bao nhiêu quầy diềm sau một số lần tôi hỏi ba cái rưỡi ạ anh đi nói còn sau mười chu trình ba mươi lăm nói sau hai mươi chu trình bảy mươi ben nói được chúng ta xem có thể thực hiện được không tôi nói Lúc đó tôi nghe một tiếng thở dài ở phía cuối bàn, Evan nhìn lên tôi. Cháu không chơi có được không bác Rogo? Cậu bé hỏi. Sao vậy cháu? Cháu thấy trò chơi này tẻ nhạt, nó nói. Phải, George nói, chỉ là di chuyển những que diêm chỗ này chỗ kia chán lắm. Evan nói, cháu nghĩ cháu đi buộc mấy cái nơ còn hơn. Bác sẽ nói rõ thêm, tôi nói. Để cho thú vị hơn, chúng ta sẽ có phần thưởng Chúng ta hãy coi mọi người thực hiện đỉnh mức là 3,5 quay diêm mỗi lượt. Ai thực hiện được số trung bình nhiều hơn số đó thì không phải rửa cái bát nào tối nay. Còn ai có số trung bình ít hơn 3,5 thì phải rửa. Evan nói, vâng được. Dave bảo rằng, bố nhớ nhé. Lúc này chúng đã trở nên sôi động. Trong khi chúng thực hành giao xuất sắc thì tôi vẽ những đường kẻ trên giấy. Tôi sẽ ghi chép số liệu về số quay diêm sai khác so với trung bình. Tất cả bắt đầu từ số 0 nếu kết quả gieo là bốn năm sáu thì số ghi chép tương ứng sẽ là lời không phẩy năm một phẩy năm hai phẩy năm còn nếu gieo được một hai ba thì kết quả sẽ là lỗ trừ hai phẩy năm trừ một phẩy năm trừ không phẩy năm độ lệch tất nhiên sẽ phải lũy tích lại ví dụ ai đó được hai phẩy năm ở lần đầu thì điểm bắt đầu ở lần sau sẽ là hai phẩy năm chứ không phải là zero đó cũng có thể là cái xảy ra trong nhà máy nào mọi người sẵn sàng chưa tôi hỏi xong rồi ạ tôi được con xuất sắc cho andy Nó gieo được 2, cho nên được nhặt 2 que diêm từ bao và bỏ vào bát của Ben. Như vậy nó phẩy um 1,5 điểm so với mức định và tôi ghi số đó vào bảng điểm. Đến lượt Ben nó gieo được 4. Nè Andy, cậu bé nói, tôi cần thêm hai que nữa. Không không không, tôi nói. Cách chơi không phải như thế, cháu chỉ có thể di chuyển số que diêm có ở trong bát thôi. Nhưng cháu chỉ có 2, Ben nói. Vậy thì cháu chỉ chuyển 2 thôi. Ôi... Ben nói, nó chuyển hai que diêm cho Chuck, tôi cũng ghi cho nó âm 1,5. Đến lượt Chuck, nó gieo được 5, nhưng lại cũng chỉ chuyển được 2. Thế này thì không công bằng, Chuck nói. Đúng là như vậy, tôi bảo nó. Tên của trò chơi là di chuyển diêm. Nếu cả Andy và Ben gieo được 5, thì cháu cũng có 5 que để di chuyển. Nhưng chúng không thì cháu cũng không. Chuck ném một cái nhìn khó chịu vào Andy. Chuck nói, lần sau gieo số lớn hơn vào nhé. Andy nói, tớ có thể làm gì được cơ chứ? Ben nói một cách tự tin. đừng lo, chúng ta sẽ bắt kịp. Chuck chuyển hai que diêm của nó cho Dave. tôi cũng ghi âm một phẩy năm cho Chuck. chúng tôi xem kết quả của Dave. nó chỉ gieo được một và chuyển một que cho Evan. Evan cũng gieo được một và cậu ta nhặt một que diêm ra khỏi bát và đặt ở cuối bàn. đối với Dave và Evan, tôi ghi âm hai phẩy năm. tôi nói, được rồi, chúng ta sẽ xem vòng sau có làm tốt hơn được không. Andy lắp con xúc xắc trong bàn tay thật lâu mọi người dục nó mới gieo con xuất sắc quay tròn trên bàn chúng tôi cùng nhìn sáu điểm được lắm có thế chứ andy nó lấy ra sáu que diêm từ bao và chuyển cho ben lần này nó được hai phẩy năm điểm và điểm của nó ở trên bảng sau hai lần là một lĩnh lược ben nó cũng được sáu lại reo mừng nó chuyển sáu que diêm sang cho chuck tôi ghi điểm cho nó cũng giống như của andy nhưng chuck chỉ gieo được ba vì vậy sau khi nó chuyển ba que diêm cho Dave trên bát của nó vẫn còn ba que nữa điểm của nó âm thêm 0,5 bây giờ đến lượt Dave nó cũng giao được sáu nhưng trong bát của nó chỉ còn bốn que ba que vừa nhận từ Chuck và một que của vòng trước cho nên nó chuyển bốn que cho Evan và lần này kiếm được 0,5 điểm Evan giao được ba và bây giờ cái que diêm đơn độc trên bàn có thêm ba vạn nữa Evan vẫn còn một que trong bát tôi ghi thêm âm 0,5 cho Evan sau hai vòng bảng điểm đã có kết quả chúng tôi lại tiếp tục con xuất sắc quay tròn trên bàn và chuyển tay nhau những quầy diêm được lấy ra khỏi bao và di chuyển từ bát này sang bát kia những lần gieo của andy rất trung bình không ở số cao hoặc thấp cậu bé có thể đáp ứng định mức và hơn một chút nhưng ở đầu bàn phía kia thì sự thể lại khác này đưa thêm diêm nữa đi phải chúng ta cần thêm nữa cố gieo con sáu đi andy không phải andy mà là chuck nhìn xem cậu ấy được năm sau bốn lượt tôi phải thêm vào nhiều số nữa những số âm vào phía dưới của bảng điểm không phải là cho andy hoặc ben hoặc Chuck, mà là cho jay và evan đối với chúng dường như không đáy nào sâu cho đủ sau năm lượt bảng điểm đã có kết quả cháu đang làm sao thế này bác Rugo? evan hỏi tôi ồ evan cậu đã bao giờ nghe câu chuyện về titanic chưa trong nó có vẻ sâu não cháu còn năm vòng nữa cơ mà tôi bảo nó có thể cháu sẽ thoát được phải nhưng cậu hãy nhớ luật của những số trung bình Chuck nói Nếu tớ phải rửa bát chỉ vì các cậu không đưa đủ cho tớ. Eva nói lấp lửng như muốn dạ. Việc của tớ ở mãi chỗ này cơ, Andy nói. Phải, thế có gì không ổn ở đâu chỗ này vậy? Ben hỏi. Này, bây giờ tớ đã có đủ để chuyển rồi, Dave nói. Lúc trước tớ hầu như là không có quả thực một số tuần kho ở ba cái bát đầu tiên cuối cùng đã được chuyển cho dave nhưng bây giờ nó lại tắt ở chỗ dave có hai lần giao được số lớn trong năm lần vừa rồi đã đưa đến giá trị của mức trung bình nhưng bây giờ nó chỉ giao được số thấp trong khi có tuần kho để di chuyển evan nói có lên nào đây đưa cho tớ nhiều thêm đi dave giao được con một ôi khổ dave một que này dave cậu có nghe nói là tối nay chúng ta ăn gì không ben hỏi andy nói tớ nghĩ là mì ống đó À, các cậu tha hồ mà rửa nhé. Andy nói, phải rất khoái là tớ không phải làm. Các cậu cứ đợi đấy, Evan nói. Dave sẽ gieo được vài số đẹp và mọi chuyện sẽ thay đổi. Nhưng tình hình chẳng khá hơn, Evan hỏi. Chúng cháu phải làm sao bây giờ bác Rogo? Bác nghĩ cháu phải rửa bác rồi. Andy kêu to, tuyệt vời không phải rửa bác rồi. Sau 10 vòng, bảng điểm bây giờ đã lại thay đổi. Tôi dường như không tin vào mắt mình, đây là một hệ thống cân bằng mà lượng xuất hàng vẫn đi xuống, tuần kho thì tăng lên. Thế còn chi phí hoạt động, nếu có chi phí cất giữ những que diêm thì chi phí hoạt động cũng sẽ phải tăng lên. Nếu đây là một nhà máy với khách hàng thực sự thì sao? Sẽ bao nhiêu đơn vị hàng hóa mà chúng tôi có thể xoay sở để xuất hàng được đây? Chúng tôi dự định là giao được 35, nhưng lượng xuất hàng thực sự chỉ đạt có 20, chỉ khoảng một nửa số chúng tôi cần, và nó còn xa khả năng cao nhất ở mỗi một vị trí. Nếu đây thực sự là một nhà máy, thì một nửa đơn hàng hoặc nhiều hơn sẽ bị chậm, và nếu như vậy thì còn đâu là tín nhiệm của khách hàng nữa. Còn gì nữa, nhà máy cũng giống như thế này, đúng không? Này, chúng ta không thể dừng lại được, Evan phản đối. Phải, chơi tiếp đi, Dave nói. Được. Andy nói, lần này các cậu định cá cái gì, tớ sẽ chấp nhận. Chơi xem ai sẽ phải nấu bữa tối, Ben nói. Được, Dave nói. Evan cũng đáp, ừ, chấp nhận. Chúng là chơi tiếp 20 lượt, nhưng tôi chẳng còn giấy để theo dõi ghi điểm cho Dave và Evan xuống phía dưới nữa. Cái biểu ban đầu của tôi chỉ có phạm vi từ âm 6 đến dương 6. Tôi nghĩ nó sẽ có dạng hình sinh bình thường với những điểm cao và thấp đều đặn, nhưng đã không được như vậy. Thay vào đó, cái biểu đồ trông giống mặt cắt ngang của một hẻm núi. Tuần kho di chuyển qua hệ thống không theo một dòng chảy Có thể điều khiển được mà như những con sóng Đóng quay diêm trong bát của Dave Chuyển qua cho Evan và cuối cùng Chuyển ra bàn lại được thay thế Bằng một con sóng tích tụ khác Và hệ thống càng ngày càng chậm xa so với thời gian biểu Andy hỏi Các cậu muốn chơi tiếp không? Evan nói Được nhưng lần này tôi đổi chỗ cho cậu Andy nói không được Chút ở giữa thì lắc đầu chấp nhận thua Dù sao đi nữa đã đến giờ lên đường Evan nói có trò chơi kỳ cục như vậy đó tôi lẩm bẩm ừ đúng